bây giờ mời quý vị và các bạn nghe những chương tiếp theo của truyện chương năm mươi sáu để em nuôi nó chúng ta có quan hệ gì chứ em đang muốn ám chỉ cái gì hắn thẳng t h ư ờ n g đáp lại mạng nghiên khẽ xót xa trong lòng khổ n ổ i tôn bách thần nói đâu có sai cô cũng không có lời nào để phản biện lại hắn cô đúng là mặt giày bám theo hắn không cần danh phận hình như ngoại trừ quan hệ thầy trò hai người chỉ là người dân nước lã không có gì thôi em về đây mạng nghiên nhìn đồng hồ trên tường nhanh chân rời khỏi văn phòng của hắn để kịp chuyến xe buýt để lỡ nó cô sẽ phải bất công đợi một chuyến khác tận ba mươi phút nữa chiều nay mã nghiên phải đi làm thêm cô vừa về phòng đã thấy tấm giấy ghi chú mà nhà yến kỳ để trên bàn học cô ấy nhắn với mã nghiên rằng mình đi dự tiệc sinh nhật buổi tối còn có thể qua đêm ở ngoài cô chột mắt một lát rồi dậy làm bài tập bài d ở xong xuôi mã nghiên có thể yên tâm đi làm thêm quán cà phê vào đầu tuần có chút vắng khách khắc dương đang lau dọn cửa kính cô v ã y tay chào cậu rồi nhanh tay bày biện lại mấy chậu cây cảnh nhỏ để trên bể tường ở ngoài cửa quán có tiếng xôn xao mạng nghiên và khắc dương cùng ngó ra ngoài cửa sổ thấy chị quản lý và hai ba người khác đang đứng tụm lại xem thứ gì đó là một bé mèo con bị ai đó bỏ rơi trong thùng rác gần quán được chị quản lý phát hiện và cứu lấy ôi bé mèo xinh thế này mà ai nở bỏ rơi chứ chị quản lý sợ nó bị lạnh nên mới mang vào trong quán mèo con đói nên liên tục kêu mạng n g h i ê n d ộ i hăm một ít sữa không đường cho nó mèo mèo ngoan ngoan uống sữa xong sẽ không đói nữa k h á c dương thấy bộ lông trắng của bé mèo dính đầy vết bẩn liền ă n cần lấy một chiếc khăn mềm nhúng nước rồi vắt khô hẳn nhẹ nhàng l a u người cho nó bé mèo uống sữa xong thì lăn ra ngủ khách đã bắt đầu ghé quán chị quản lý tạm thời để nó nằm trong phòng thay đồ nhưng vẫn chưa biết nên xử trí thế nào bởi vì chồng chị bị dị ứng với lông mèo nên không thể mang nó về nuôi được tan làm mọi người quay lại gần bé mèo quan sát dáng vẻ dễ thương của nó khi ngủ say nhìn ra được mạng nghiên là một người yêu thương động vật chị mới ngỏ lời mạng nghiên em nuôi nó được chứ nếu có tốn kém gì cứ nói với chị chị sẽ phụ em cô cũng muốn lắm nhưng cái túc xá không cho nuôi động vật chị quản lý cũng nhớ ra điều đó hai tay chống nạnh đầy bất lực hai người nhìn sang khắc dương t r o n g đợi vào cậu để em nuôi nó phải thế chứ nếu có chuyện gì khó khăn cứ nói với chị nhé hôm nay quán nghỉ sớm chị quản lý giao chìa khóa giữ phòng cho hai người bản thân bận việc nên về trước rửa ly xong khách dương đóng cửa quán rồi ngỏ lời đưa mạng nghiên g về tớ đi xe b i ế t được rồi cậu đưa nó về cẩn thận nhé mạng nghiên g giúp ve bộ lông trắng mềm mại trên tay khách dương trước khi cậu cho nó vào ba lô đựng mèo khi nào muốn gặp mèo con thì cứ nói tôi rất sẵn lòng đưa nó đến gặp cậu mạng nghiên g bật cười hai khóe mắt khiếp lại trông thật dễ thương khuôn mặt thanh thuần khả ái này khiến khắc dương ngay cả người được được tớ sẽ muốn gặp nó thường xuyên đ ó cậu phải nuôi nó béo mốc míp vào nếu không tớ sẽ xử lý cậu cách nói hài hước kèm theo động tác đưa tay lên cổ dọa giết vô tình chiếm trọn tâm hồn của khắc dương cậu thẳng thắn gật đầu g ư a tay lên làm dấu hiệu đồng ý với mạng nghiêng cô gái này cậu phải nghiêm túc theo đuổi mới được trời vừa tờ mờ sáng khi cả cái túc xá còn chìm trong sự tĩnh lặng mãn nghiêng ra ngoài hành lang trước phòng ngắm nhìn cơn mưa rào đầu tiên của mùa hạ không khí xe lạnh thi thoảng có vài hạt mưa bay lấp phất vào trong hành lang mang theo mùi hương đặc trưng của đất x ọ c thẳng lên sóng mũi của cô mãn nghiêng h ì n h khịch mấy cái đưa tay kéo áo khoác len che kính cổ mưa trắng xóa cả một khoảng sân k ế túc xá cùng với nền trời xám xịt tạo thành một làn g sương dày rặc làm cảnh vật bốn xung quanh trở nên mộng ảo và q u y ề n m ỹ cô ngồi ngắm mưa cả lòng bình yên nhớ về quê cô nhớ bà nhớ gì bất giác còn nhớ về cha mẹ quá cố của mình nữa mưa thì đẹp mà lòng người thì buồn từng hạt mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn mặt trời bắt đầu ẩn lên ở một góc trời chiếu rọi ánh sáng yếu ớt xuống nền đất ướt làm tô điểm thêm chút sắt lấp lánh cho những hạt sương tròn trĩnh trông gieo như pha lê còn đ ộ n g lại trên những v ạ c lá cây quyết d ũ chương năm mươi bảy cô gái tên mộc trà quan trọng với họ vậy sao cả ký túc xá như bừng tỉnh từ từ trở nên nhộn nhàng theo nhịp sống vốn có sinh viên bắt đầu đến trường tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp khuôn viên ký túc xá kèm theo đó là vài tiếng phàn nàn về cơn mưa buổi sáng mãn nghiêng không có tiết học cô trở về phòng tìm đại một chiếc bánh mì ngọt trong tủ lạnh để gặm vừa nhấm nháp ly cà phê nóng cô vừa nghĩ lại những lời nói hôm qua của d ư ơ n g phong cô gái tên mộc trà đã khơi gợi sự tò mò của mạng nghiên cuối cùng cô đưa ra một quyết định táo bạo bám theo bọn họ đến chỗ cô gái kia nghĩ là làm mạng nghiên bắt một chuyến taxi đến gần biệt thự của tôn bách thần cô chọn một chỗ thuận tiện để dễ dàng quan sát tình hình chỉ sau mười lăm phút d ư ơ n g phong quả nhiên đã lái xe đến nhà hắn xe của anh để lại biệt thự hai người cùng rời khỏi đó bằng chiếc bu g a t t i đen quyền quen thuộc của tôn bách thần mãn nghiên ra hiệu cho tài xế bám theo sau bọn họ chỉ là địa điểm đến khiến cô không thể ngờ là một nghĩa trang trong thành phố bọn họ dừng lại ở một ngôi mộ đã khá cũ mãn nghiên sợ mình bị phát hiện mới trốn ở đằng sau phiến đá ở gần đó đứng lặng im không dám manh động trong khoảng cách này cô có thể nghe thấy tiếng họ nói chuyện tôn bách thần cẩn thận đặt bó hoa lài trắng thơm ngát cùng hộp bánh lên trên mộ hắn đốt sáng ngọn nến cùng hai nén hương một nén của mình một nén đưa cho d ư ơ n g phong m ộ t trà chúc em sinh nhật vui vẻ hai người đàn ông cùng nói mạn n g h i ê n vô cùng ngỡ ngàng Quá ra cô gái kia đã không còn trên đời nữa cô lặng lẽ dựa mình vào phiến đá phủ đầy rêu xanh mặc cho dư âm cái lạnh của cơn mưa buổi sáng truyền vào sóng lưng tê buốt mơ hồ n g h ỉ ngợi rốt cuộc cô gái đó là ai chứ mạng nghiêng đứng ở đó rất lâu đến mức chân tay tê hết cả lên trời ẩm ướt nơi này lại rất nhiều mũi mạng nghiên bị cắn đến r ư n g hết cả hai cánh tay vẫn cố chịu chỉ dám đưa tay xua nhẹ lỗ mũi cứng đầu bay đi hai người đàn ông kia không nói gì nhiều có tiếng thở dài thường thượt là chín h một lúc lâu mạng nghiên nghe thấy sột s ọ t tiếng động nhỏ bèn gạo dạng ngó đầu ra nhìn Quá ra bọn họ bóc hộp bánh vừa cúng ra ăn mà quan sát kỹ mãn nghiên có thể nhận ra hộp bánh này giống với hộp bánh đậu đỏ ở văn phòng của tôn bách thần tôn bách thần mười năm rồi cậu vẫn không thể quên ư còn cậu thế nào hắn lựa chọn cách hỏi ngược lại anh sau những lời nói không đầu không đuôi ấy hai người chợt im bặt không ai nói với ai thêm câu nào sợ bị phát hiện mãn nghiên không dám nhìn lâu cô đứng lại chỗ cũ cả một lúc mới nghe thấy tiếng bước chân rời đi mà trước khi tôn bách thần đi xa ánh mắt vẫn quyến luyến nhìn về phía ngôi mộ k h o e miệng nở một nụ cười ấm áp nhưng đượm buồn mạn nghiên vô tình thu trọn khoảnh khắc đó vào mắt không khỏi ngỡ ngàng cô gái tên b ọ c trà quan trọng với họ v ậ y s a o hai người đàn ông đi rồi mạn nghiên đường đường chín h chín h trở ra cô đứng trước ngôi mộ mở m u i nhìn thẳng vào di ảnh người đã khuất cô gái trong ảnh đẹp một cách dịu dàng ánh mắt trong sáng cùng nụ cười tỏa nắng như thiên thần đến mạn nghiên lần đầu nhìn thấy cũng phải ngây người dưới tấm di ảnh là tên của cô ấy diệp mộc trà tên cũng như người thanh thuần tinh khiết cô gái ấy mất đã mười năm rồi chính vào năm hai mươi mốt tuổi độ tuổi cùng với mạn nghiên ở hiện tại mạn nghiên đốt một nén hương thắp lên mộ của mộc trà cô bắt chước hai người đàn ông kia thành tâm nói một câu chúc mừng sinh nhật xin lỗi nếu em có hành động mạo phạm đến chị chị diệp chúc mừng sinh nhật không quen không biết chưa từng gặp gỡ song cô lại đứng trước mộ mọc trà rất lâu cô không nghĩ gì cũng không nói gì cứ lặng lẽ nhìn vào di ảnh của cô ấy trời bừng nắng lớn trước khi rời khỏi khu nghĩa trang mạn n g h i ê n còn đau đáu về bó qua lại trên mộ qua lại trùng hợp đến thế sao chương năm mươi tám lẩu cây thật đấy buổi chiều mạn nghiên lấy lý do sang nhà bác gái nói dối với nhà yến kỳ để đến chỗ tôn bách thần cô ấy không mấy bận tâm thậm chí bây giờ còn muốn tránh càng xa mạn nghiên càng tốt mạn nghiên đi học về thì đến thẳng siêu thị mua đồ cô nhìn thấy hải sản tươi sống liền gọi cho tôn bách thần cô muốn nấu lẩu cho bữa tối nhưng lại không rõ khẩu vị của hắn ừ, vậy em mua đồ nấu lẩu nhé cũng được nghe giọng điệu của tôn bách thần giống như không hào hứng lắm bởi vì hắn chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa sau khi từ n g h ĩ trang về tôn bách thần đã ngồi lì trong phòng đọc sách đến tận giờ vẫn chưa bước ra mạng n g h i ê n sợ mua không đủ nguyên liệu nấu nên hỏi rõ thêm vậy em nấu lẩu thập cẩm hải sản chua cay nhé anh có bị dị ứng với thứ gì không không nấu gì tùy em hắn nói xong thì cúp ngang máy đầu dây bên kia truyền đến một tiếng t ú t rồi tắt ngắm mạng nghiêng bị hắn làm cho cục hứng chán chường ném chiếc điện thoại vào trong túi s á c h đồ cục súc cố gắng sóc lại tinh thần cô tiếp tục hành trình đi mua sắm của mình ngoài thức ăn cho bữa tối cô còn mua thêm sữa dành riêng cho mèo <cười> xong rồi chờ đợi một hàng khách dài mới được tính tiền mạn n g h i ê n cuối cùng cũng được ra khỏi siêu thị chỗ tiền lẻ trên tay vừa hay đủ tiền cho cô bắt xe buýt mạn n g h i ê n ở trước cổng biệt thự nhấn tận mấy hồi chuông vẫn không có phản hồi cô cứ nghĩ rằng tôn bách thần đã đi đâu nên gọi điện thoại cho hắn nhưng mà hắn ở trong nhà suốt từ nãy đến giờ mà tôi vừa mới tắm xong hắn giúp cô xách đ ó n g đồ còng kềnh vào trong nhà thật không hiểu cô gái này nghĩ cái gì mà mua nhiều đến vậy phải bằng khẩu phần ăn cho tận bốn năm người mạn nghiên lúi húi trong bếp nấu nướng tôn bách thần giúp cô nhặt rau nhúng lẩu chỉ là tay hắn cầm bó rau mà hồn thả phất phơ tận chốn nào ngồi cả buổi mà không được mấy c ọ n g bách thần anh sao thế không sao cả vẫn là mạn nghiên nấu nướng xong rồi nhặt rau cùng hắn rửa hết rổ rau này hai người có thể thưởng thức một bữa tối ngon lành anh ăn tôm đi ngon lắm nha bình thường đàn ông ra bóc tôm cho phụ nữ vậy mà m ã n g nghiêng không tiếc liêm sĩ của mình thấy tôn bách thần không ăn được nhiều liền bóc cho hắn một con tôm thật to em ăn đi tôi không thích ăn tôm hả anh không thích à giọng cô y ế u xìu lúc ở siêu thị gọi điện cho hắn không phải nói cái gì cũng ăn được sao người ta đã mất công bóc vỏ còn chê tới chê lui mạng nghiên còn biết làm thế nào ngoại trừ việc bỏ lại con tôm vào bát của mình ngày thường tôn bách thần vốn nhạt nhẽo hôm nay lại càng thêm ảm đạm có phải hắn đang nhớ đến chị gái tên mộc trà không trong lúc tò mò mạng nghiên không kìm được lòng muốn hỏi hắn về chị gái kia bách thần lần trước ở văn phòng em tình cờ nghe được anh cùng thầy d ư ơ n g nhắc đến một cô gái tên mộc trà ừ thật ra cô ngập ngừng một lúc cảm thấy mình có phần vượt quá chừng mực nhưng vẫn đánh liều nói tiếp ba người có quan hệ gì thế cô hạ thất vọng muốn biết sao hắn khẽ nhíu mài có chút khó chịu về sự tò mò của cô gái này d â n không hiểu vì sao mạng nghiêng lại cảm thấy căng thẳng cô nắm chặt lấy hai bàn tay xếp gọn gàng ở trên đùi linh cảm được mình sắp phải nghe một bí mật khủng khiếp nào đó mà linh cảm người phụ nữ thường không thể sai được mộc trà là người con gái tôi yêu chỉ thế thôi chỉ thế thôi sao ngắn gọn một câu nhưng lại có sức công phá cực kỳ lớn tưởng chừng có thể đẩy mạng nghiêng xuống tận mấy tầng vực thẳm con người chắc chắn ai cũng ước mình sinh ra lành lặn nhưng cô lại mong mình bị điếc ngay lúc này để không phải nghe thấy những câu nói kia vậy cô ấy đâu rồi sao anh không tiếp tục theo đuổi cô ấy chứ còn giữ em bên cạnh làm ấm giường thật là cô nói thật nhỏ đặc biệt là ba chữ làm ấm giường kia nhỏ đến mức không biết hắn có nghe được không nữa dường như tôn bách thần không hề nhận ra sự ấm ức trong lời nói của mạng n g h i ê n hoặc có thể hắn không thèm quan tâm đến chẳng hề có lấy một câu an ủi d ỗ về hắn đáp lại một cách rõ ràng mười năm trước cô ấy mất rồi tôn bách thần cũng giống như cô ngừng lại một lúc không phải sợ cô gái trước mặt bị tổn thương hay buồn mà đơn giản vì sau câu nói vừa thốt ra lòng tôn bách thần lại nghĩ về người cũ hắn nheo đôi mắt lại nhìn qua làng hơi đang bốc lên nghi ngút từ nồi lẩu cẩn thận nhắc cho cô nhớ đồng mạng nghiêng lời tôi từng nói em đã quên sao tôi bảo em đừng gởi gắm tình cảm vào tôi rồi tự mình ôm lấy mộng tưởng định nghĩa bạn vườn g và người yêu chắc chắn em hiểu rõ phải không là do câu nói vô tình hay do khói từ nồi nước lẩu chu a cay làm khóe mắt mạng nghiêng cay xè hai ve cô run g rẩy cổ họng nất lên vài tiếng nước mắt như được dịp túa ra ướt đẫm khuôn mặt đang đỏ bừng cô l o ạ n c h ọ n lấy tay lau nước mắt sụt sịt gượng cười l ẩ u c a y thật đấy có lẽ lúc nấu em cho nhiều ớt quá làm nước mắt chảy d i à n d i ụ a cả ra anh cứ ăn tiếp đi nhé em đi rửa mặt cho tỉnh táo lại mạng nghiêng đẩy mạnh ghế chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt cô d ặ n lòng mình xuống nhìn mình trong chiếc gương lớn quật cường cười thêm một cái một lúc lâu mạng nghiên rời khỏi nhà vệ sinh bàn ăn đã được tôn bách thần dọn dẹp đồ ăn nấu kỹ nhão ra hết rồi có ăn cũng không ngon nữa d â n thật ra em cũng ăn xong rồi mạng nghiên theo hắn lên phòng khách cô cầm áo khoác cùng túi sách của mình để trên ghế s o f a chuẩn bị ra về trời đã tối vậy mà tôn bách thần chẳng thiết giữ cô lại em về đây ừ đi đường cẩn thận mang theo tâm trạng rỗng tuếch mạn nghiêng khó khăn lết từng bước chân rời khỏi biệt thự cô cứ đi mãi trong vô thức đi qua cả trạm dừng của xe buýt h ứ h ứ tại sao mười năm rồi anh vẫn không thể quên chứ lời thổ lộ của mạn nghiêng vừa thốt ra với cơn gió lạnh trời b ó n g nổi sấm đùng đùng mưa bắt đầu trút xuống trên con đường lớn nặng hạt dần chương năm mươi chín tôn bách thần sắm giọng gian trời nước mưa tuôn ồ n ạt như thác đổ hạt ngang hạt dọc quật mạnh vào người con gái đang lững thững kéo từng bước chân trên đường cái bút lạnh bên ngoài da thịt không thể so sánh với trong lòng mạng nghiêng ngồi phịch xuống vỉa hè nhớp nháp hai tay ôm lấy mặt mà khóc trời mưa ai nấy đều d ộ i vã từng chiếc xe ô tô lao chung d ú c trên đường chẳng ai để ý đến cô gái nhỏ ngồi gục ở một góc t â m tối cả người mạng nghiêng nóng bừng lên đầu óc quay cuồng không còn nhìn rõ thứ gì nữa trước khi hai mắt cô nhắm nghiền nhìn lại mạng nghiêng lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng mạng nghiêng tỉnh lại đi d ư ơ n g p h ò n g vứt chiếc ô xuống đường bế thóc mạng nghiêng lên anh ôm cô gái ướt như chuột lột chui thẳng vào chiếc a u d i màu trắng anh bật hệ thống sưởi gấp gáp tìm chiếc khăn ở khoang ghế đằng sau lao sờ mặt và tóc cho mạng nghiêng sao lại nóng thế này d ư ơ n g phong d ộ i lấy áo khoác của mình đắp lên người mạng nghiên rồi khởi động xe lái thẳng đến bệnh viện cô được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng mê man về ý thức mạng nghiên nằm trên giường bệnh truyền nước sắc mặt nhợt nhạt đến đáng thương rốt ruột cô ấy đã dầm mưa bao lâu đến m ứ c ngất xỉu ra thế này chứ cô y tá vừa lấy thông tin người bệnh vừa trách móc d ư ơ n g phong cô ấy cứ nghĩ anh và mạng nghiên là quan hệ yêu đương vì giận dỗ i nhau nên cô gái mới xảy ra cớ sự này d ư ơ n g phong t i n ý hiểu được hàm ý từ câu nói của cô y tá anh cười lớp phớ để chưa ngượng tôi tình cờ thấy cô ấy ngớt xỉu ở bên đường thôi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì nữa chắc hẳn là tình cờ vậy mà anh biết rõ tên tuổi nơi ở của người ta như thế cô y tá thở dài một tiếng bỏ lại một ánh mắt không mấy thiện cảm rồi q u e n người bỏ đi d ư ơ n g phong đứng ngớ ra đó tự nhiên bị người khác gán cho cái mát bội bạc anh làm người tốt nên chẳng dám than trời trách đất ngoại trừ việc ngồi ở bên giường bệnh d ư ơ n g phong chẳng biết làm gì ở phòng cấp cứu khá ồn ào cứ chốc chốc lại có người được đẩy vào trong điện thoại trong túi s á c h mạng nghiêng reo lên d ư ơ n g phong do dự một lúc mới lấy ra rõ ràng số máy gọi tới không hiển thị tên trên màn hình nhưng vẻ mặt anh lại có sự thay đổi đột ngột đã về đến ký túc xá chưa đầu giấy bên kia cất lên chất giọng trầm ổn khóe môi d ư ơ n g phong n h é t nhẹ lên anh chậm rãi cất lời tôn bách thần người đầu giấy bên kia nhận ra giọng của d ư ơ n g phong tuy nhiên thái độ vẫn giữ được sự bình thản hắn hỏi tại sao cậu lại cầm điện thoại c ủ a đ ồ n g mã nghiêm n hai người đang ở đâu d ư ơ n g phong nhìn gương mặt tiều tụy của cô gái trên giường bệnh liền đâm ra cáo bẳng anh cúi gầm mặt vào tường để tránh làm ồn đến bệnh nhân xung quanh nghiến r ă nghiến n g lợi mà mắng tôn bách t h ầ n nói sao nhỉ con m ẹ quan nhỏ của cậu dầm mưa rất lâu đến mức ngất xỉu ra giữa đường lớn rồi thằng chết dẫm này tôi cho cậu năm phút mau đến bệnh viện nhanh lên cho ông nhờ phòng cấp cứu ba trăm mười bốn tầng trệt d ư ơ n g phong tắt máy cũng là lúc mạng nghiên được truyền nước xong y tá đến rút kim truyền dịch kiểm tra thân thể của cô rồi mới rời đi bệnh nhân không có gì nguy hiểm đâu cứ để cô ấy nằm ngủ một giấc đi mạng nghiên vẫn còn ngủ say có lẽ vì rất mệt d ư ơ n g phong ngồi chờ tôn bách thần chỉ tầm mười lăm phút hắn đã đến cô ấy thế nào lặng lẽ nhìn thân hình gầy gò của mạng nghiên gương mặt tôn bách thần thoáng nét đau lòng hắn chạm nhẹ vào khoé mắt cô lau đi giọt nước đang đọng trên hàng mi dày mạng nghiêng khẽ giật mình khó nhọc mở mắt bách thần chương sáu mươi em bị điếc sao cô đã tỉnh lại được một lúc cũng biết d ư ơ n g phong là người đưa mình vào bệnh viện chỉ tại quá xấu hổ nên cô mới g i ờ ngủ say lúc tôn bách thần chạm vào khóe mắt cô mạng n g h i ê n không thể tiếp tục nằm yên nữa tắm mưa vui lắm sao hai em còn quá nhỏ để biết trời mưa cần tìm chỗ trú hả nông cạn ấu trĩ thật chẳng ra thể thống gì tôn bách thần nhanh chóng khôi phục cái dáng vẻ lạnh lùng âm thanh đều đều văng vẳng bên t a y mạng nghiên biết thế nào tôn bách thần cũng d ở giọng trách móc mà đáng lẽ ban nãy khi hắn gọi đến cô nên tỉnh lại ngăn cản d ư ơ n g phong nghe máy mới phải tôn bách thần cậu thôi đi không nói thì thôi nói đã mở miệng ra thì ít nhất phải hỏi han về câu chứ d ư ơ n g phong thở dài bất bình chỉ duy mạng nghiên không muốn tranh cãi nữa cô muốn ngủ một giấc cho đến sáng dẫu sao sự việc đã rối như mớ tơ vò nên ai muốn hiểu sao thì hiểu dù sao cũng tỉnh lại rồi em về nhà tôi ở một đêm đi tôn bách thần đề nghị cô cười trong nước mắt người đàn ông này lạ lùng thật vừa muốn mắng cô bây giờ lại muốn mang cô về nhà rút cụ hắn đang suy nghĩ điều gì vậy d ư ơ n g phong thầy đưa em về cái túc xá được không ừ nếu em muốn tôi bảo về nhà tôi em bị điếc sao trước thái độ gay gắt của tôn bách thần mạng nghiên vẫn dùng ánh mắt cầu khẩn để nhìn d ư ơ n g phong anh hiểu ý cô sẵn thấy y tá đang dọn dẹp g i ư ờ n g bên cạnh anh hỏi cô gái này đã hạ sốt rồi chúng tôi có thể về được chưa y tá đến nói với bác sĩ ông đồng ý cho họ trở về quần áo của mạng nghiên bị ướt sũng được d ư ơ n g phong nhờ người đi sấy khô trong lúc anh đi làm thủ tục xuất diện cô vào nhà vệ sinh thay đồ tôn bách thần như kẻ thừa ở đây hắn theo mạn nghiên đến trước cửa nhà vệ sinh chờ khi cô ra hắn nói em chắc là mình sẽ theo d ư ơ n g phong phải chắc chắn vì thế thầy tôn à thầy về đi mạn nghiên đổi lại cách xưng hô cô lách sang một bên c h ậ m chậm đi về phía d ư ơ n g phong đang đứng ở đằng xa cái hôm mạng nghiêng ở trong bệnh viện d ư ơ n g phong không đưa cô về ký túc xá mà về phòng tập thể hình của anh ở một đêm bởi vì lúc đó trời đã khuya ký túc xá có thể đã đóng cửa rồi d ư ơ n g phong hỏi chuyện giữa cô và tôn bách thần mạng nghiêng không hề giấu giếm đem từng chuyện xấu hổ của mình kể cho anh nghe cô nói ban đầu mình dây dưa với tôn bách thần vì lợi ích sau này lại vì tình cảm đơn phương anh đ ắ c đầu ngán ngẩm trách cô quá lụy tình d ư ơ n g phong kể cho cô nghe về mối tình đẹp như mơ của tôn bách thần và mộc trà tự kể tự buồn đến chính bản thân anh cũng ghen tỵ chuyện kể ra còn dài lắm phải nói vì tôn bách thần rất độc đoán trên thương trường nên mới lắm kẻ ghi thù sinh hận em biết không ngày mà hai người đó nắm tay nhau vào lễ đường mộc trà bị trúng một phát súng vào ngực ngay trước mặt của tôn bách thần váy cưới trắng nhuộm đầy máu đỏ cùng người mình yêu nhất nằm thoi thóp trong vòng tay cảm giác đó quả thật không dễ chịu chút nào sau này vì muốn trốn tránh hắn đã rút khỏi thương trường trở thành một giảng viên đại học anh nói thêm mạn n g h i ê n cuối cùng cũng hiểu vì sao tôn bách thần không thể quên m ộ t trà rồi tình yêu chân thành suốt bao nhiêu năm hắn còn lấy cô ấy làm vợ sao có thể hạ thấp xuống mà đem so sánh với thứ tình cảm đơn phương bèo bọt mới mấy tháng trời của cô chứ từ sau ngày hôm đó mạng nghiên thẳng tay cho số điện thoại của tôn bách thần vào danh sách đen cất gọn hắn vào trong hồi ức những thứ hắn từng mua cho cô cô đều trả lại hết một tháng bình lặng trôi qua không một cuộc gọi không một cái gặp mặt mạng nghiên tìm lại cuộc sống của mình trước khi gặp tôn bách thần hắn g sai học tập nhiệt huyết đi làm thêm kiếm tiền dạo gần đây mạng nghiên cứ cảm thấy nhà yến kỳ như trở thành người khác ít nói ít cười thậm chí lắm lúc cô ấy còn tỏ ra khó chịu gắt gỏng với cô nhiều lần mạng nghiên muốn tâm sự nhưng nhà yến kỳ lại né tránh d ư ơ n g sáu mươi mốt em đi đây tạm biệt cô ấy thường xuyên đi sớm về khuya học kỳ này cũng vì muốn tránh mặt mạn nghiêng n h à yến kỳ đã chọn đăng ký những học phần khác với của cô ngoại trừ học chung môn giáo dục thể chất hai người rất hiếm khi gặp nhau ngược lại cô có thời gian tiếp xúc với khắc dương và d ư ơ n g phong nhiều hơn khắc dương thì ở trên giảng đường còn d ư ơ n g phong anh rủ cô vào câu lạc bộ bóng t r u y ề n nên hai người có rất nhiều thời gian luyện tập cùng nhau vườn g phòng ôn nhu hài hước nói chuyện với mạn nghiên rất ăn ý bản thân anh cũng có cảm nhận rõ ràng nhất biết mình đã phải lòng cô gái này rồi đột nhiên hứng thú yêu đương mười mấy năm tác liệm nay lại n h ă n nhóm bừng cháy trong tim người đàn ông si tình cả chiều rảnh rỗi không có tiếc mạn nghiên ngồi trong nhà đa năng ngón tay d â n g vê trái bóng chuyền trên mặt đất cô vừa mới luyện tập phát bóng suốt một giờ đồng hồ cả người bây giờ nhễ nhại toàn b ồ h ô i uống nước đi d ư ơ n g p h ò n g đưa cho cô một chiếc khăn bông cùng một chai nước suối mạng nghiên vui vẻ nhận lấy miệng cười tươi rói cảm ơn thầy d ư ơ n g thầy gì chứ nếu không phải trong giờ học chính quá em cứ gọi thẳng tên tôi đi không sao em có thể gọi ngang tên thầy được như vậy thì vô lễ lắm cô nói xong thì tu một hơi hết cạn chai nước d ư ơ n g phong căng mắt ra nhìn cái miệng nhỏ của mạng n g h i ê n chỉ sợ cô bị sặc em uống nước từ từ thôi mà sau này em cứ gọi tôi bằng anh hoặc d ư ơ n g phong đều được đừng gọi là thầy nữa tôi bị áp lực áp lực gì chứ nếu đổi cách xưng hô thì cũng nên gọi bằng chú đúng không thầy hơn em tận mười ba tuổi đó trước giờ ai gặp cũng khen d ư ơ n g phong trẻ hơn tuổi đến nỗi mấy cô nữ sinh cấp ba đi cổ vũ cho mấy trận đấu giao hữu trong thành phố nhằm tưởng anh là sinh viên đại học còn chạy theo sau lưng xin thông tin liên lạc nữa đó nghe thấy từ chú từ miệng của mạng nghiên lòng anh đau như cắt em chơi t u i già chứ gì <cười> tổn thương ghê gớm mạng nghiên bật cười sửa lại ý tứ trong câu nói nếu không bàn đến tuổi t á t h ì cũng có thể miễn cưỡng gọi một tiếng anh mãng n g h i ê n đứng dậy phủi mông rời khỏi phòng đa năng d ư ơ n g p h ò n g chân dài l é o đẽo bám theo sau cô chẳng mấy chốc đã đuổi kịp đi chậm chậm thôi hay để tôi đưa em về về gì chứ em không muốn ngày mai cả trường đồn ầm lên em có tư tình với anh giảng viên đẹp trai đâu với lại bây giờ em còn lên thư viện tìm sách một lát nữa mới về d ư ơ n g phong thở dài biết mạn nghiêng trêu đùa mình nếu đổi lại là tôn bách thần gợi ý đưa về cô chắc sẽ không phản đối mạn nghiêng nhìn đồng hồ trên tay thấy không còn sớm nữa d ộ i vã chạy về phía thư viện em đi đây tạm biệt trước cửa thư viện cô lúi húi tìm thẻ ra vào cổng nhưng lục hết mấy ngăn ba lô rồi mà vẫn không thấy tâm hơi cô gõ nhẹ lên trán trách mình cẩu thả hay hình như sáng nay v ứ t trên bàn học mất rồi mạng nghiêng ôm chiếc ba lô đứng lì ra đó không c a m tâm rời đi hôm nay cô phải mượn s á c h chuyên ngành về tranh thủ cuối tuần có thời gian còn nghiên cứu nữa thật lòng cô chỉ cầu nguyện gặp người quen ghé p vào thư viện để cô có cơ hội mượn nhờ thẻ một tiếng tinh i a n g lên vào đi định đứng đó bao lâu nữa à cảm ơn bạn mạn nghiên ngước mặt nhìn lên nụ cười biết ơn trên khóe môi chợt cứng đơ lại cô xoay người rời đi nhưng bị bàn tay cứng rắn g i ữ c h ặ t không phải muốn mượn sách sao vào đi cô dãy người hất tay tôn bách thần ra khỏi cánh tay mình mạn nghiên đi vội vào bên trong leo thẳng lên tầng hai tìm sách tự nhiên gặp lại hắn sau một tháng trời lòng cô tràn đầy bối rối cô đi quanh khu để sách chuyên ngành tài chính mãi vẫn không chọn được quyển sách như ý quyển sách có gáy màu đỏ vị trí ba hàng số hai từ dưới lên chương sáu mươi hai mạn nghiên cẩn thận giọng người đàn ông vọng lại từ phía cung cửa sổ mạn nghiên khẽ giật mình không biết rằng tôn bách thần theo cô lên tới đây quyển sách hắn nói đích thị là thứ cô đang tìm cô cầm nó lên thổi nhẹ cho bay lớp bụi mỏng cảm ơn thầy đây chỉ là một câu nói lịch sự tối thiểu tôn bách thần tiến đến trước mặt mạn nghiên mạnh tay đẩy cô dựa sát vào giá sách hắn đẩy cầm cô lên ép cô gái nhỏ nhìn thẳng vào đôi mắt mình cô không mang vẻ bối rối mà kiên định đối mặt với ánh mắt hung dữ kia tại sao em c h ặ n số điện thoại của tôi vì thích thầy tôn em không muốn dính dáng với thầy nữa từ nay về sau có gặp nhau thì xem như không quen đi em còn bận mau tránh ra hộ cô đấm mạnh vào bụng hắn lợi dụng lúc tôn bách thần mất cảnh giác mà chuồn đi xuống dưới tầng trệt mạn nghiên nhanh chóng làm thủ tục mượn sách rồi nhân cơ hội có người rời khỏi thư viện mà xin qua cổng theo đồ điên tưởng mình là cái rốn của vũ trụ chắc môn giáo dục thể chất tuần này liên quan đến kỹ thuật truyền bóng thắp tay vì thế mọi người được tiếp xúc nhiều hơn với bóng d ư ờ n g phòng đã chia sinh viên thành từng nhóm nhỏ tự do luyện tập mạn nghiên cùng nhà yến kỳ ở cùng một nhóm cùng với bốn bạn học khác đứng thành một vòng tròn đủ rộng để truyền bóng qua lại d ư ờ n g phòng đi vòng quanh giữa các nhóm quan sát sinh viên luyện tập và chỉnh sửa động tác cho họ kỹ thuật của mạng nghiêng khá tốt còn có thể góp ý cho mọi người nhóm của cô vừa truyền bóng vừa cười nói rất vui vẻ bóng bị văng ra khỏi vòng tròn nhà yến kỳ là người đi nhặt cô ấy nghiễm nhiên trở thành người tiếp theo phát bóng một tay n h à yến kỳ cầm bóng tay còn lại n ế p ở sau đùi từng ngón tay xoay tròn để căn giãn g gân cốt ánh mắt n h à yến kỳ thấp thoáng tia thù hằn cô ấy hơi lùi về phía sau như để xác định đường đi của trái bóng một giây cũng không để phí n h à yến kỳ d ù n g hết lực cánh tay dùng một đường chuẩn xác mãng nhiên cẩn thận một nam sinh trong nhóm nhận thấy sự bất thường vội hô lớn lên mạng nghiên rõ ràng nhìn thấy trái bóng bay về phía mình nhưng vì bị phân tâm bởi câu nói của cậu bạn kia nhất thời không đỡ kịp bóp một âm thanh lớn đến nỗi kinh động đến tất cả sinh viên ở đó có người há hốc mồm vì kinh ngạc có người phải rận sống lưng vì cảm thấy đau dùm mạng nghiên chính xác thì trái bóng t r u y ề n mà nhã yến kỳ tung lên đã bay thẳng vào mặt cô đập ngay vào sóng mũi cao mạng nghiên ngã ra đất tay khẽ vuốt nhẹ sống mũi cô đau đến mức mặt mày nhăn nhấm lại Quế mắt đỏ lòe vì dính bụi a mạn n g h i ê n em không sao chứ d ư ờ n phòng hốt q u ả n g chạy sang mọi người cũng d â y thành vòng tròn lớn mạn n g h i ê n d ư ơ n g mình đứng dậy nói bản thân không bị làm sao cả n h à yến kỳ cậu cố ý đúng không sao lại đánh bóng mạnh vậy về phía mạn n g h i ê n chứ tớ không có mạng nghiên tớ không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy Hứ, là do kỹ thuật đánh bóng của tớ không tốt nên mới nhã yến kỳ liên tục ấp úng thanh minh mạng nghiên không biết phải làm thế nào ban nãy cô có cảm giác nét mặt của n h à yến kỳ rất khác khi cô ấy tung trái bóng về phía cô đường bóng đẹp như vậy nói kỹ thuật tệ thì quá khiêm tốn rồi huống hồ không phải đang học phát bóng thấp tay sao sao cậu lại phát bóng cao tay còn dùng một lực mạnh như vậy một cô nữ sinh viên khác lên tiếng nhã yến kỳ đứng lặng người ra bộ dạng tội nghiệp như bị người ta vu quan mạng nghiêng rên thầm một tiếng trong miệng đào đến mức không muốn hé r ă n g nhưng cuối cùng cô vẫn giải dây cho nhã yến kỳ mọi người đừng trách yến kỳ nữa là do tớ đang mãi nói chuyện không tập trung vào bóng thôi lỗi c ủ tớ cô gượng cười chương sáu mươi ba thầy tôn chiến thắng khuôn mặt mạn nghiêng đỏ bừng bừng nói không đau thì ai tin chứ d ư ơ n g p h o n g không yên tâm muốn cô xuống phòng y tế xin một ít đá lạnh chườm để giảm sưng tấy em không sao thật mà chúng ta học tiếp thôi không sao cái gì đi thôi anh cho mọi người nghỉ giải lao mười lăm phút còn mình cùng mạng nghiên xuống phòng y tế đến nơi mạng nghiên không chịu nổi nữa nước mắt sống cứ thế chảy ra d ư ơ n g phong cầm túi c h ù m đá nhẹ nhàng miết vào da mặt cô gái nhỏ trên cả sóng mũi và hai gò má anh nhẹ chút đi đau quá cô nói khê khẽ vì sợ nhân viên trực ở phòng y tế nghe được nhưng thật ra cô ấy có vẻ đang say sưa b ấ m điện thoại khoảng cách giữa hai bên khá xa cô cũng không chú ý đến hai người bọn họ hồi nãy ai đó còn nói không đau hả đâu thể nói trước mặt mọi người chứ lỡ như mọi người nghĩ xấu cho nhà yến kỳ thì tội nghiệp cậu ấy lắm d ư ơ n g phong cũng phải chào thua cô gái này người gì đâu mà đến bản thân bị b ầ m dập còn có tâm tư lo nghĩ cho người khác anh véo nhẹ lên chiếc mũi thon nhỏ của mạng nghiêng nói đùa một câu may mà chiếc mũi còn nguyên vẹn không bị cong vẹo gì này <cười> mũi của em là hàng thật giá thật đấy làm sao bị hỏng được cô lém l ĩ n h đáp lại chùm đá xong mặt cô cũng bớt sưng hai người quay trở lại nhà đa năng thì thấy thêm một nhân vật khác tôn bách thần hắn mặc sẵn bộ võ phục taekwondo đứng chờ d ư ơ n g phong này muốn gì anh lên tiếng trước đấu với nhau một trận đi lâu rồi tôi chưa có dịp so tài với cậu không rảnh có thấy tôi đang phải giải không Giải tô bách thần rướn g mày về phía mạng nghiêng đang đứng cạnh d ư ơ n g phong rồi lại đưa mắt một lượt quét ngang đám sinh viên đang ngồi thảnh thơi ăn bánh uống nước hắn siết chặt dây đai quanh hông nói sắp hết tiếc rồi hôm nay cho mọi người nghỉ sớm đi d ư ơ n g phong không trả lời t u n g bách thần mà trực tiếp đi vào bên trong phòng đạo cụ hắn biết anh đi thay võ phục miệng liền n h o ẻ n cười mạn nghiêng bất giác đưa tay lên mặt sờ nhẹ cô lủi thủi đi về phía mọi người ngồi xuống một lúc sau d ư ơ n g phong trở ra trên sàn đã trải sẵn thảm thi đấu để công bằng họ gọi thêm một giảng viên khác có chuyên môn làm trọng tài để thêm phần kịch tính d ư ơ n g phong tạo thêm một trò chơi nhỏ dành cho sinh viên luật chơi khá đơn giản mỗi người sẽ dự đoán người chiến thắng và số người đoán giống mình nếu chiến thắng sẽ trực tiếp nhận điểm a môn giáo dục thể chất trong học kỳ này từ ngày hôm sau sẽ không cần lên lớp cơ hội ngon nghẽ như vậy ai nấy đều v é t óc ra suy nghĩ kỹ lưỡng d ư ơ n g phong thoạt nhìn sẽ chiếm ưu thế nhưng tôn bách thần không phải dạng dừa những sinh viên từng có cơ hội chiêm ngưỡng hắn thi đấu với anh ở những lần trước đều đang đặt niềm tin vào hắn mọi người truyền nhau tờ danh sách ghi kết quả dự đoán cuối cùng trận đấu cũng bắt đầu hiệu lệnh của trọng tài vang lên sau một màn chào hỏi trọng tài và đối thủ họ vào sẵn tư thế chiến đấu d ư ơ n g phong dùng chiến thuật dẫn dụ tôn bách thần d ù n g lực tấn công hai người một bên như sói già ranh m ả n h một bên như sư tử lẫm liệt từng bước di chuyển của họ khiến mọi người ở đó đều phấn khích thầy d ư ơ n g cố lên thầy tôn chiến thắng tiếng hô hào không ngớt vang lên tôn bách thần cảm thấy đã đến thời cơ thực hiện cú đá vòng cầu ghi trọn ba điểm đầu tiên ôi trời âm thanh h ụ t khẩn từ phía những sinh viên trọn d ư ơ n g phong anh chỉnh lại găng tay thi đấu hai bên cúi chào nhau bắt đầu hiệp thi đấu thứ hai d ư ơ n g phong chuyển đổi cách đánh liên tiếp tấn công vào tôn bách thần mọi người ngồi ở dưới không dám chớp mắt chăm chú xem đến phát nghiện quả nhiên một cú đá chân trước từ vị trí của d ư ơ n g phong giúp anh sang bằng t ỷ số hơn thế lợi dụng ưu thế sẵn có anh tặng thêm tôn bách thần một đòn đấm vào giáp đ â n g tỷ số lên bốn ba hiệp ba là để cầm chân vì ai nấy đều đã mệt d ư ơ n g phong biết tôn bách thần sẽ tấn công liên tục để giành điểm nên anh phòng thủ rất kỹ muốn cùng hắn rượt đuổi đến lúc hết giờ tôn bách thần nhìn ra chiến thuật của d ư ơ n g phong thời gian còn lại cũng không nhiều hắn lùi lại phía sau chuẩn bị thực hiện cú đá xoay vòng sở trường của mình t r ư ờ n g sáu mươi bốn anh gọi em ra đây làm gì thế cướp hắn đã chuẩn xác vào đầu có d ư ơ n g phong dù có đeo giáp bảo hộ anh vẫn không thoát khỏi cảm giác c h ó á n g váng hiệu lệnh của trọng tài được đưa ra báo hiệu tôn bách thần ghi thành công thêm năm điểm lúc này trận đấu cũng khép lại <cười> chiến thắng tuyển thủ quốc gia không tồi sau này cậu thay tôi đi thi đấu còn được d ư ơ n g phong cười cười tay gỡ giáp bảo hộ ra để xuống sàn ăn may thôi hắn giở vọng châm biếm lúc này những sinh viên chọn trúng tôn bách thần bắt đầu kiểm tra danh sách có hai sinh viên giành chiến thắng đang cười như bắt được vàng những người còn lại thì rầu rĩ tôn bách thần nhìn qua tờ danh sách tìm kiếm cái tên đồng mạng nghiêng cô ấy dự đoán về phía vương phong sẽ giành chiến thắng hơn nữa số người có cùng câu trả lời giống b ả n là bốn mươi người tương đương với sĩ số của lớp tôn bách thần nhìn về phía cô cười khinh khỉnh hắn buông một câu chế giễu <cười> đồng mạng nghiêng mắt nhìn người của em thật kém mọi người nhìn vào tờ danh sách dự đoán mới cười phá lên hiểu được vì sao tôn bách thần lại nói như vậy mạng nghiêng bĩu môi nhìn theo bóng dáng người đàn ông đang rời khỏi nhà đa năng khẽ mắng trong bụng đồ tử cao tử đại ngày cuối tuần mạng nghiên còn định ở nhà ngủ một giấc ai ngờ mới sáng sớm đã bị d ư ơ n g phong gọi điện thoại hẹn gặp cô không muốn đi anh liền nài nỉ không thôi được được đợi em hai mươi phút nhé hay tôi đến ký túc xá đón em không không anh ngồi yên ở điểm hẹn cho em nhờ mạng nghiên nhanh chóng thay đồ mặc một chiếc quần xin phối cùng áo phông đen tổng thể nhìn rất năng động và cá tính ngay cả tóc cũng búi cao gọn gàng cô không còn có xe riêng nên đành đi xe buýt lúc trước mạng nghiên vẫn hay mượn xe của nhã yến kỳ hoặc cô ấy sẽ đèo cô đi nhưng bây giờ cô lại cảm thấy ngại sự thay đổi của nhã yến kỳ khiến mạng nghiên bận lòng cô đang nghĩ đến việc tích cớp một số tiền để cuối năm mua một chiếc xe riêng cuối ngày phải đi xe buýt thật có chút không tiện d ư ơ n g phong hẹn mạn nghiêng ở một quán cà phê thuốc cưng lúc cô vào trong quán anh đang cho bé hốt khi ăn bánh quy d ư ơ n g phong cô khẽ gọi anh nhìn thấy cô nở một nụ cười hòa nhã hai người ngồi vào chỗ gọi phục vụ cà phê nóng đã ăn gì chưa chưa ạ cô thành thật trả lời lúc d ư ơ n g phong gọi điện thoại cô còn nằm trên giường ôm gấu bông vì cuộc hẹn của anh cô phải lật đật vệ sinh cá nhân thay đồ rồi đến thẳng đây mà d ư ơ n g phong nghe chất giọng ngáy ngủ của mạng nghiêng qua điện thoại cũng đã đoán ra được anh liền gọi thêm một phần bánh tigra misu ăn cái này nhé v â n ạ ngồi từ nãy đến giờ vẫn chưa biết mục đích d ư ơ n g phong hẹn gặp mình cô hỏi anh gọi em ra đây làm gì thế không có gì chỉ là chủ nhật rảnh rỗi muốn cùng em đi chơi thôi mãng nghiên khẽ xì ra một tiếng anh thật biết cách hành tội người khác mà bao nhiêu người không rủ lại chọn ngay cô gái cả tuần mệt mỏi luôn t r o n g ngóng một giấc ngủ nướng vào cuối tuần làm sao nào tiếc giấc ngủ nướng chứ gì dương phong nói trúng tim đen của cô mãng nghiên làm bộ không quan tâm cô tập trung ăn bánh vừa ăn vừa dốt v ề bé mèo lông xám ngồi trong lòng anh nhàn nhã uống cà phê cẩn thận quan sát từng cử chỉ nhỏ của cô ăn xong thì xem có thể về rồi chứ chưa được ăn xong chúng ta đi xem phim đi người đàn ông này ngang nhiên muốn chiếm dụng thời gian cả buổi sáng của mạn nghiêng nhưng mà cô lại không thể mở miệng từ chối mẹ kiếp không biết cô nghĩ cái gì nữa dẫu sao thì không gian ở đây không tệ mạng nghiêng được chơi đùa thỏa thích với mấy bé thú cưng cô còn được d ư ơ n g phong chụp ảnh cho cùng với những động vật đáng yêu ở đây mạng nghiêng đem mấy bức ảnh chia sẻ lên mạng xã hội ít hiển thị ở phạm vi vòng tròn bạn bè tôn bách thần có kết bạn với cô hắn dĩ nhiên nhìn thấy ảnh cô đi chơi những thứ làm hắn chú ý hơn cả là cái áo da màu nâu hơi cũ được vắt ở tay vịnh ghế s o f a nếu tôn bách thần đoán không nhầm thì chiếc áo đó là của d ư ơ n g phong t r ư ờ n g sáu mươi lăm được em biết rồi bởi lẽ mẫu áo đó bây giờ không còn được bán trên thị trường nữa đó là món quà d ư ơ n g phong nhận được từ một người đặc biệt cách đây mười năm trước anh không hề thiếu tiền nhưng mười năm rồi vẫn chưa có ý định vứt cái áo đó đi mẹ kiếp đồng mãng nghiên g tôn bách thần ngồi ở nhà mắng h á t h xì mãng nghiên g dụi dụi mũi cô đột nhiên có cảm giác rùng mình chẳng lẽ là do hơi lạnh từ máy điều quà sao em sao thế có phải bị cảm không à không sao đâu ạ đến tầm chín giờ sáng d ư ơ n g phong đưa mạng nghiêng đi xem phim cô gái này vậy mà rất can dạ chọn một bộ phim kinh dị tâm linh để xem ở vài cảnh g i ậ t gân d ư ơ n g phong còn phải sởn gây ốc còn cô gái này lại đầy bình thản hai mắt mở to nhìn vào màn hình lớn còn thốt lên vài tiếng kinh ngạc khen kỹ xảo điện ảnh quá chân thực xem phim kinh dị khá tốn sức một mình mạn nghiên ăn hết hai túi bỏng ngô to sủ d ư ơ n g phong nhường hết cho cô bản thân chỉ uống một cốc cô ca lạnh buổi trưa d ư ơ n g phong mời mạn nghiên đi ăn dù sao cũng tốn một buổi sáng rồi cô không từ chối chậu ăn trưa em trả tiền nhé được được tùy em anh cười từ sáng đến giờ d ư ơ n g phong là người trả tiền mạn nghiên khá nhạy cảm với chuyện tiền bạc có qua có lại sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn cô dẫn anh đến một tiệm cơm gà xối mở kêu lên hai phần cơm đầy ắp d ư ơ n g phong tròn mắt không nghĩ thân hình nhỏ nhắn kia có thể ăn khỏe đến vậy mau ăn đi món này nguội không ngon đâu mã nghiên ăn một cách ngon lành trong khi d ư ơ n g phong mới ăn được vài thìa sao thế món này không hợp với khẩu vị của anh à không phải d ư ơ n g phong ho nhẹ và tiếng anh nói mạng nghiên anh có chuyện này muốn nhờ em d ư ơ n g phong hẹn gặp mạng nghiên một phần muốn đi chơi với cô một phần còn chuyện muốn nhờ g i ả tình hình trước mắt thì anh bị mẹ mình làm phiền ngày ngày than vãn vì việc đi xem mắt tối hôm qua việc không muốn nghe bà tra tấn lỗ tai d ư ơ n g phong đành nói dối mình đã có bạn gái với điều kiện và ngoại hình của anh kiếm đại một cô gái xinh đẹp đồng ý giả làm người yêu không hề khó nhưng có nhiều người không biết lý lẽ sẽ lợi dụng việc này mà dây dưa về sau đó là điều mà d ư ơ n g phong không thích ngược lại thì mãn nghiêng là sự lựa chọn vô cùng tốt d ư ơ n g phong không cần sợ cô lợi dụng mình mà có là tình giá thành thật thì càng đúng ý anh hả anh muốn em làm gì mau nói đi chứ mạng nghiên thấy d ư ơ n g phong đang n g ẩ n người ra liền nhắc nhở anh ghé lại gần cô thì thào vào t a y mạng nghiên cô khẽ nhăn mặt đầu óc đang cố tiêu hóa những gì anh nói d h làm bạn gái sao như thế có hơi kỳ cục năn g nỉ em đó chỉ một lần thôi mà mạng nghiên em chắc không muốn nhìn thấy anh bị mẹ đuổi ra khỏi nhà đâu ha mạn nghiên chần chừ một lúc rồi cắn răng gật đầu đồng ý một bữa cơm thôi mà xem như mạn nghiên trả công anh đã mang lại cho cô một buổi sáng chủ nhật vui vẻ đi vậy năm giờ chiều anh đợi em ở cổng công viên gần ký túc xá nhé vừng phòng vô cùng háo hức được em biết rồi mạn nghiên mặc một bộ váy hoa màu hồng nhạt tóc dài xỏa nhẹ xuống hai bả vai với điểm nhấn trên mái tóc đen nhánh là một chiếc kẹp xinh màu bạc cô trang điểm nhẹ nhàng chuẩn bị đến nhà d ư ơ n g phong dùng bữa tối kể ra cái s ố cô thật có duyên với mấy ông chủ hết tôn bách thần rồi đến d ư ơ n g phong dù vô tình hay cố ý đều tạo ra những mối quan hệ giỡn khóc giỡn cười d ư ơ n g phong đợi cô sẵn ở công viên quần áo phẳng phiu gọn gàng mất tầm hai mươi phút anh đã đưa cô về đến nhà của mình mạn nghiêng nhìn căn biệt thự trước mặt đến mức qua cả mắt chỉ mới đứng từ bên ngoài đã cảm thấy độ hoành tráng của nó thật không biết trông còn đồ sổ đến mức nào cô hơi mất bình tĩnh hai tay nắm chặt vào tà váy cửa được mở ra d ư ờ n g p h ò n g lái xe thẳng vào bên trong dừng ngay trước đài phun nước trong khuôn viên một người phụ nữ trung niên bước ra chào đón bọn họ nhìn cách ăn mặc và phong thái quý phái của bà mà nghiên đoán đây chính là mẹ của d ư ơ n g phong đến rồi đấy à bà cười niềm nở Chương 66 cái tình cảnh chết tiệt gì thế này chào bác gái mạng nghiên vội cúi đầu chào vì đây là lần đầu tiên gặp bậc trưởng bối cô có chút bó rối bà d ư ơ n g vô cùng vui vẻ cười đánh díu cả mắt bà gật đầu nắm lấy tay mạng nghiên kéo vào bên trong mau vào trong nhà đi mạng nghiên không phải tay không mà đến cô rất biết phép tắt nên đã chuẩn bị sẵn một g i ỏ hoa quả đem theo làm quà cháu tên gì đã bao nhiêu tuổi rồi trời ơi con gái nhà ai m à xin h quá đi mất bà d ư ơ n g vừa hỏi vừa t ắ m t ắ t khen mạng nghiên hết lời mẹ để cho cô ấy uống ngậm nước đã được được uống nước quản gia châu mau pha một bình trà q u a c ố t khác nói chuyện một hồi bà d ư ơ n g mới biết mạng nghiên kém d ư ơ n g phong mười ba tuổi chẳng trách nhìn cô lại trẻ trung đáng yêu như vậy anh từng n à y tuổi vẫn chưa một lần dẫn bạn gái về nhà khỏi phải nói mẹ anh sung sướng đến mức nào còn định giục hai người cuối năm cưới để nhanh nhanh có cháu nội bồng bế nữa mạng nghiên vừa nghe thấy chữ cưới đã ho sặc sụa suýt chút nữa còn phun ngọng nước ra ngoài d ư ơ n g phong d ộ i vỗ nhẹ sống lưng cô giúp cô bình tĩnh lại mẹ mạng nghiên còn đang học cưới xin gì chứ ai dạ là do mẹ vô sướng quá nên quên khuấy mất được được vậy hai đứa cứ yêu đương cho thỏa thích đi đợi đến lúc mạng nghiên tốt nghiệp rồi cưới nhau <cười> không phải nói chỉ ăn một bữa cơm thôi sao mọi chuyện hình như đi quá xa b i ế tưởng t tượng ban đầu của mạng nghiên rồi chỉ là nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của mẹ vương phong cô sao có thể vạch trần mọi chuyện được lần đầu cô ấy đến nhà mẹ đừng làm người ta sợ d ư ơ n g phong nói bà d ư ơ n g bày ra vẻ mặt không bằng lòng với anh còn trách móc ai bảo mày không chịu yêu đương hả mười mấy năm trước yêu thầm cô gái nào đó còn không chịu nói cho mẹ biết đến lúc người ta đi lấy chồng thì mày vẫn thế thật là d ư ơ n g phong im lặng không dám cãi thêm lời nào mạng nghiên chợt nhìn sang anh một suy nghĩ thoáng chạy trong đầu mạng nghiên lễ phép lại chân chất đã chiếm trọn tình cảm từ cái nhìn đầu tiên của mẹ d ư ơ n g phong mấy người giúp việc ở trong bếp nấu cơm cô cũng không chịu ngồi yên liền vào trong đó giúp họ một tay d ư ơ n g phong xuống bếp cùng cô tài nấu nướng của anh khiến mạng n g h i ê n phải bất ngờ từ nhặt rau thái thịt đến nêm nếm gia vị tất cả trông rất chuyên nghiệp nếm thử món canh này đi xem anh nêm có d ừ a không d ư ơ n g phong múc một muỗng canh nhỏ đưa cho mạng nghiên ừ ngon lắm n h a các món ăn chủ yếu là do người giúp việc làm anh và cô chỉ phụ thêm một chút đã xong mạng nghiên tháo tập về ra t h ô n g thả đứng cạnh bàn uống nước d ư ơ n g phong người con gái mà bác gái n h ắ c đến là chị mọc trà đúng không mạng nghiên đột nhiên muốn hỏi anh về điều này một phần vì cô tò mò một phần vì muốn xác định những suy nghĩ của mình là đúng đắn d ư ơ n g phong hướng mắt xuống khoảng trống dưới bàn hơi thở trút ra đầy nặng nề anh cười như không đáp ừ phải mạn nghiêng không hỏi gì thêm cô tiến đến lấy trái cây đã rửa sẵn cùng anh gọt ra để một lát ăn tráng miệng việc chuẩn bị cho bữa tối đã hoàn chỉnh nhưng bọn họ vẫn đang đợi một vị khách của bà d ư ơ n g mẹ anh mời ai đến d ư ơ n g phong còn không biết chỉ khi vị khách kia xuất hiện trong phòng khách anh mới tá quả lên quái sao lại là tên này chứ anh gãy thầm trong bụng bách thần đến rồi à mọi người đang chờ con đấy mau mau vào đây bà d ư ơ n g rất thích tôn bách thần hắn với d ư ơ n g phong là bạn thân nên bà rất tin tưởng hắn còn xem như con trai của mình thỉnh thoảng rảnh rỗi bà đều gọi hắn sang nhà chơi d ư ơ n g phong dẫn bạn gái về nhà là một chuyện quan trọng sao bà có thể quên gọi tôn bách thần được chứ mạn nghiên từ trong nhà vệ sinh ra vừa lên đến phòng khách đã nhìn thấy tôn bách thần mắt trái cô giật liên hồi k h ó e miệng méo xẹo nặng ra một nụ cười cái tình cảnh chết tiệt gì thế này bách thần để gì giới thiệu với cháu đây là mạn nghiên bạn gái của d ư ơ n g phong đó bà d ư ơ n g nói khuôn mặt lạnh lẽo của ai đó dán chặt vào người con gái kia bàn tay đang cầm g i ỏ q u a bỗng nắm chặt cứng lại hắn điều chỉnh hơi thở đều đều q u ó e miệng nhếch lên phân nửa chào em tôi là tôn bách thần bản thân của d ư ơ n g phong chương sáu mươi bảy cho em một phút suy nghĩ bữa tối này mạng n g h i ê n ăn không ngon miệng rồi cô ngồi đối diện với tôn bách thần đến đôi đũa cầm trên tay còn run run khó khăn lắm mới gấp được miếng nem rán lên bát mạng n g h i ê n con ăn nhiều thức ăn vào bà d ư ơ n g gấp cho cô một đũa thịt bò xào cô gật đầu lễ phép vô tình lại chạm trúng ánh mắt của tôn bách thần không tự chủ được mà giật bắn mình mẹ có d ư ơ n g phong tưởng cô bị nghẹn vỗ lấy cho cô một ly nước lọc d ư ơ n g phong ngoại trường ngồi ăn lâu lâu gấp thêm cho mạng n h i ê n một ít đồ ăn thì chẳng biết nói gì cả bàn ăn chỉ có mình bà d ư ơ n g là luôn miệng nói chuyện mọi người chỉ biết phối hợp cười theo d ì d ư ơ n g d ì xem d ư ơ n g phong và cô bé này xứng đôi thật tôn bách thần điềm nhiên nói cháu cũng thấy vậy sao đúng thật n h a vì không ngờ thằng nhóc khờ khạo này có thể tìm được một cô gái dễ thương như mạng n g h i ê n đó tuy rằng hai người chênh lệch tuổi tác không hề nhỏ nhưng không tạo cảm giác gượng ép chút nào bà vương rất hài lòng vì cuối cùng con trai bà cũng tìm được người trong mộng tôn bách thần gấp một miếng mực xào mùi vị quả nhiên rất giống với lúc mạng n g h i ê n nấu ăn ở nhà hắn vẻ ngoài thì điềm tĩnh nhưng trong lòng hắn đang ôm một cục tức lớn d ư ơ n g phong khờ khạo cái con khỉ cáo già thì đúng hơn còn lừa gạt dẫn con gái nhà người ta về nhà rồi giới thiệu là người yêu hắn cố nhịn để giữ cho d ư ơ n g phong chút thể diện trước mặt mẹ hắn bữa cơm cực hình đối với mạng nghiên cuối cùng cũng xong bốn người họ ngồi trên phòng khách rồi chuyện qua lại vì là lần đầu tiên gặp mặt bà d ư ơ n g không hề hỏi về xuất thân và gia đình của mạng nghiên với bà thì việc đó chẳng mấy quan trọng chỉ cần là người con trai bà yêu thương có thế nào bà cũng đồng ý đến gần chín giờ tối mãn n g h i ê n nên về ký túc xá d ư ơ n g phong đưa cô về tôn bách thần lúc đó cũng chào hỏi mẹ anh rồi xin phép ra về vì dương hôm khác cháu lại đến thăm gì được được mấy đứa đi đường cẩn thận nhé tôn bách thần lái xe ra ngoài nhưng hắn không về mà chặn trước cổng không cho xe của d ư ơ n g phong đi này tránh ra coi anh nhòi người ra ngoài cửa kính cảnh cáo hắn tôn bách thần xuống khỏi xe đi về phía xe c ủ a d ư ơ n g phong hắn nhìn bóng dáng mờ mờ cố mạng nghiêng qua khung cửa kính ra lệnh xuống xe tôn bách thần đừng có làm càn hắn vẫn không quan tâm đến lời d ư ơ n g phong nói khuôn mặt tôn bách thần ghé sát vào hơn nữa hơi thở phả đều lên kính xe kiên nhẫn nhắc lại đồng mạng nghiên một là em tự xuống xe hai là tôi vào trong xe lôi em ra cho em một phút suy nghĩ mạng nghiên cảm thấy kỳ này mình tiêu đời thật rồi cô không hiểu vì sao mình lại phải sợ hắn nhưng nếu thật sự cô không xuống sợ rằng tôn bách thần sẽ không dễ dàng để cô về mười giây hắn nhắc nhở mạng nghiên đột ngột đẩy cửa xe ra may mà tôn bách thần tránh kịp buổi tối gió thổi l ồ n g l ộ n g cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng không tránh khỏi bị lạnh có chuyện gì thì nói nhanh đi em còn phải về thái độ ưng ảnh của mạng nghiên khiến tôn bách thần thêm s ô i máu cô cùng với d ư ơ n g phong cười nói vui vẻ vậy sao với hắn thì mặt mày c a o có muốn gì chứ hắn không nói gì trực tiếp nắm tay mạng nghiên kéo đi d ư ơ n g phong xuống khỏi xe kéo cô lại về phía mình thả cô ấy ra anh nhớ mày cậu bỏ ra tôn bách thần kéo mạng n g h i ê n lùi về phía sau tiện tay bế thóc cô lên mang về phía xe mình m ặ t cho mạng n g h i ê n là quai quái hắn thẳng tay ném cô vào trong xe đóng r ầ m cửa lại đồng mạng n g h i ê n nếu em dám bước xuống tôi sẽ chặt gãy chân em